Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh nhắn thở ra một nụ cười, đầu ngón tay út chỉ vào người phụ nữ trong hình. "Nana, quả nhiên chính là người vợ đã mất của Ngôn Tử Ngự." Quả năng lăm rũ mắt nhìn Ngôn Tử Ngự trong hình. Cô nghe anh nói rất là bình thản, nói chuyện về vợ rất là lý trí, làm cho cô cảm thấy công hàn mỹ một chút nào, cảm thấy buồn têt vô vị, nhưng mà nếu không phải thích, Ngôn Tử Ngự không thể nào cưới cô ấy chứ. Cô nhìn anh ở trong hình, Mặt mày hơi dịu dàng, anh như vậy khiến cho cô cảm thấy xa lạ, lồng ngực bỗng nhiên co rút đau đớn. Cô che ngực lại, cau mày đối với cái đau đớn này, nhưng lại không thể nào rời bỏ ánh ở trong hình, không thể rời bỏ đi ánh mắt dịu dàng kia, thế nhưng sự dịu dàng này cũng không phải là dành cho cô. Từ trước đến giờ, anh chưa tư dung ánh mắt đó để nhìn cô, không có, chưa từng có. Nghĩ tới đây thì trái tim cô lại co rút đau đớn, lòng mày cô lại càng nhíu chặt hơn. Cô là đang đau cái gì? Có cái gì tốt mà đau chứ? Cô lại không thích anh Cô là ghét anh muốn chết Đúng là ghét Đáng ghét muốn chết Quản hứng Lam không ngừng kêu ở trong lòng Nhưng đau đớn trong tim lại không thuyết phục được mình Cô không hiểu Vì sao lòng của cô lại đau như vậy Ngôn tử ngợi biết Quản hứng Lam tránh anh Muốn trốn tránh rõ ràng như vậy Coi như là ngu ngốc cũng nhìn ra được Anh không nói ra Cô không ngăn cô Cứ để mặt cho cô né tránh bởi vì anh cũng cần suy nghĩ thật kỹ, tất cả đều rối loạn như là ốc, hoàn toàn không có trong dự tính của anh, khiến cho anh cũng cảm thấy rất là phiền. Làm tình với cô là ngoài ý muốn lần thứ nhất, lúc cậu nói muốn thử sạch quan hệ thì anh không có lập tức đồng ý, thậm chí là đoạt lấy cô một lần nữa, giống như là như vậy nổi điên mà dây dơ với cô. Đây là lần ngoài ý muốn thứ hai. Mà khi anh phát hiện mình lại không bài xích, tiếp tục duy trì quan hệ như vậy với cô, Thì cái ý nghĩ ngoài ý muốn này hoàn toàn làm cho anh hoang sợ. Ngôn từ ngự không hiểu. Anh không ồn ở chỗ nào rồi. Anh hiểu rõ mình cô ứng với, hiểu rõ quan hướng lam. Căn bản hai người bọn họ là không hợp nhau. Anh yêu yên tĩnh, còn cô thì thích náo nhiệt. Anh lý trí, còn cô kích động. Anh làm việc theo thói quen trô toàn, mà toàn bộ của cô là hành động, theo bản năng. Từ nhỏ đèn lớn, cô gây họa ra một đống chuyện. Anh đều nhìn thấy toàn bộ, lại thêm danh hiệu kỳ lạ. Anh không hiểu, về sao một cô gái thanh tú lại dã man như vậy, không khác gì là con trai chứ. Khi con bé cô là vương trong đám trẻ trong trấn, sau khi lớn lên, cô lại trở thành chị hai ở trường trung học, sự tích dã man của cô gần như truyền khắp cả trấn nhỏ, là đối tượng để người dân trong chuyến nói chuyện giai giờ. Cô không phải là người anh có thể hiểu được. Anh chỉ là thích trêu chọc cô, cho dù thật sự chỉ vì thích trêu chọc, anh cũng không tính đến chuyện làm tình với cô. Từ chắc đêm nay thì cô không phải là người phụ nữ mà anh muốn. Người phụ nữ anh muốn là giống với bộ dạng người vợ đã mất, đoan trang tao nhã, mọi cử chỉ đều giống như là một người con gái xinh đẹp uể mĩ, lúc này mới giống là một người phụ nữ, mà không phải là giống như cô, thô bạo giống như một quả bom không hẹn giờ. Đúng vậy, dáng người của cô rất tốt, toàn bộ là mùi vị của một người phụ nữ, nhưng ở nước ngoài nhiều năm, ai cũng không phải là chưa từng gặp phải những người có dáng người tốt hơn cô. Vậy thì là vì cái gì? Tại sao cần đây anh luôn muốn cô chứ? Tại sao nghe cô nói sự tích huy hoàng trước kia thì anh lại không thoải mái? Tại sao nghe cô nói phủ sạch quan hệ với anh, anh lại cảm thấy thật là chói tai? Trực tiếp ngăn chặn miệng của cô lại, ngăn cản cô sẽ nói tiếp mà chọc cho anh tức giận. Ngôn tử Ngự Tự Hải, anh không phải là một đứa ngốc chậm hiểu, thật ra thì đáp án anh cũng rõ ràng hơn bất cứ ai, nhưng đây là một đáp án anh không thể nào chấp nhận. Làm sao có thể chứ? Làm sao anh có thể đối với cô mà? Ngón tay ngự nhân ra những buồn bực mờ cỡ, gần đây tâm trạng của anh quá phiền, thời gian tạm xuống núi làm việc, thế nhưng trong đầu anh đều là quan hướng Lam. Cô gái kia làm cho anh phiền lòng, căn bản là không thể nào yên ổn được, đã nói cô chính là một quả bom, chỉ cần đến gần cô, cô sẽ làm nổ tung cuộc đời của anh. Mười năm trước là như thế này, mà mười năm sau cũng là như vậy. Ngôn Tử Ngự cắt tiếng thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, là hơn 11 giờ. Anh giao Tâm Tâm cho mẹ quan chăm sóc, lúc này Tâm Tâm cũng đã ngủ. Anh lên lầu đi qua phòng con gái, thì lại thấy phía dưới cửa lộ ra một ánh sáng nhạt. Ngôn Tử Ngự sững sốt, chẳng lẽ Tâm Tâm không ngủ ở nhà họ Quan sao? Anh dừng bước lại, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thì ánh mắt bỗng nhiên ngẩn ra. Anh nhẹ nhàng đi vào phòng, dùng ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn vào cô gái ở trên giường. Quá ngưỡng Lam đã ngủ, ôm Tâm Tâm ở trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn yên ổn dịu dàng, hơi thở nhẹ nhàng, dưới ánh sáng của đèn giống như là một đóa hoa bạch hợp tây. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net